các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Có phúc tiêu chỉ cần mưu lợi được thì dẫu có cắt thịt ông bà tổ tông ra bán thì hắn cũng can tâm tình nguyện, sao lại để tâm tới lời của lão bộc Thiết Trung làm gì? Lão Thiết Trung này đời đời đều làm da bộ, Xưa nay chủ nhân dặn đi làm chuyện gì cũng tuyệt đối không dám nửa chữ không. Lão khuyên can Thiết Công Kề 2 lần không được, Buồn đến nỗi chằn chọc cả đêm không ngủ Đang không biết làm thế nào Thiết trưởng quầy lại gọi lão dậy đi làm Đành phải gắn gượng đi theo Hai người vào mật thất Lóc thịt mỹ nhân vu Ném xương tàn vào lò thiêu Chỉ đem ra thịt và kết đầu Gói vào một túi da rồi Nhân lúc không ai hay biết Treo tường rời khỏi tiệm thuốc Thiết công kê đem mấy thứ thuốc dởm ra hối lộ cho bọn lính dõng tuần thành, mở cửa thành, chuồn ra ngoài. Trăng mở, gió lớn, cả hai đi thẳng một mạch đến hoàng táng lĩnh. Thiết công kê thông đường thuộc lối ở đây Nhưng lão cũng biết trong sơn cốc toàn chó hoang, không dám ngăn nhiên đi sâu. Liền cầm một ngọn đèn lồng trắng trong tay, đứng chờ trước cửa núi một lúc, lâu mới thấy một con chó già chuội đuôi đi ra. Con chó này như một tên Ma cô dẫn đường, nghiêng ngó nhìn hai người rồi quay mình, vẫy đuôi đi vào trong. Thiết công kề vội say thiết trung, vác cái túi ra đựng đầy thịt sắc chết, đi theo con chó chuỗi đuôi vào trong sơn cốc. Càng đi sâu, rốt cuộc cũng tới một hang động. Chỉ thấy có một con chó xù toàn thân lông trắng nằm phục trên mặt đất giữ một hòm tiền. Bên trong toàn là vàng dòng, bạc nén. Không chỉ có bạc đúc của bản triều mà còn có rất nhiều kim dương tiền của nước ngoài nữa. Thiết trường quầy Lần đầu tới giao dịch ở hoang táng lĩnh này, chỉ nghe người dẫn mối nói là Bạch Gia muốn xem hàng. Lão những tưởng sẽ làm ăn với người nào đó giống như những lần buôn bán trước, nào ngờ trong núi chẳng thấy có bóng người, chẳng lẽ con chó này chính là Bạch Gia. Thiết công kê bụng dạ bảo rằng, chẳng cần biết mày là người hay là chó, chỉ cần có tiền, tức là đại gia rồi. Nghĩ đoạn liền mang cái túi da đến trước mặt con chó sủ lông trắng mở ra, lấy cái đầu của Mỹ nhân vu và rồi đặt xuống dưới đất. Con chó sủ lông trắng lại gần đánh hơi một lát rồi dùng móng chân khều ra vài đĩnh vàng. Thiết công kê cảm tạ dối rít tạ ơn bạch gia đã ban thưởng. Nói rồi bước lên hai bước nhặt vàng bỏ vào trong bọc. Thiết chung bình sinh chưa bao giờ thích cảnh tượng quái dị đến như vậy. Đúng là lạ lùng hết sức. Trên đời này làm gì có chuyện như thế được. Lão bất giác lo gặp phải yêu quái. Liền giật ống tay áo lão thiết trưởng quầy. Khuyên nhủ chủ nhân đã lấy được tiền thì mau chóng mà quay về. Nào ngờ thiết công kê thấy tiền thì nóng máu. Huống hồ thấy trong túi không có người. Chỉ có một con chó xù canh cả hòm bạc lớn. Nhất là đống kim dương tiền. Màu vàng rực rỡ làm cho người ta lóa cả mắt. Lòng tham quặn từng khúc ruột. Không sao kìm nén được. Liền mãnh tâm chiếm hòm làm của riêng. Thiết công kề vừa nhận một hòn đá lên tay. Định vòng ra sau đập chết con chó trắng. Nào ngờ trong núi vọt ra một con chó lớn to như con lửa. Trên người đầy đốm máu cuốn theo một trận gió ập đến, nó ngã Thiết Công Kê ra đất rồi, đúng như hồ dữ vồ dê, diều hâu chụp én non, chẳng để Thiết Công Kê kịp giãy trong chớp mắt đã mồi quả tim bê bết máu trong lồng ngực của lão già. Đáng thường Thiết Công Kê cả đời so chức tính sâu, cả đời ăn không dám ăn, mặc không dám mặc, vất vả lao tâm Tốn sức, rốt cuộc lại kết thúc tính mạng một cách lãng xẹt đến như vậy. Thật đúng là thế là tính mạng đi đời, đắng cay để lại, ngọt bùi cho ai. Thiếp trùng đứng bên cạnh đờ người ra, Lão đã nhiều lần tận mắt thấy con chó lớn mà dân gian vẫn gọi là thần ngao này trên pháp trường trong thành. lão Hoa... Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net